Thiên sư chấp vị phàn lạc Quyển 2 chương 4 Giờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Thiến trở lại công ty quản lý Quản lý mới nói với cô việc gấp Chính là tối nay cô được mời tham gia một tiệc rượu trong nghề cố Trừng cũng đáp ướm lời mời tham dự Bạn gái là ca Hơn U U Vinh, Quy, Quy, U, Lý Yên Quản lý của cô sợ cô gây chuyện thất lễ Mới báo cho biết trước Còn khéo léo nói có thể giúp cô từ chối bữa tiệc xã giao này Bị cô gạt đi Cô còn chưa đến mức ở nơi công cộng tranh giành tình nhân với người khác Nhất là sau khi mới câu được một con kim quy rất tuyệt vời ơi anh phong nhà mình hết bị gọi là chiêu tài miêu Giờ lại bị gọi là kim quy rùa vàng Buổi tối cố trừng nắm tay ca Hơn u Vinh Quy Quy u Lý Yên tham dự tiệc rượu Ca Hơn u Binh. Quy Quy U Lý Yên ăn mặc rất chói lọi Cố trừng lại vẽ mặt ủ rũ Nếu là bình thường Loại tuyệt rượu mỹ nữ như mây thế này là hắn thích nhất Nhưng đêm nay hắn căn bản không có tinh thần Nếu không phải sợ khi ở một chỗ lại nhìn thấy ảo giác hữu dị Hắn cũng sẽ không nhận lời mời của ca Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Lý Yên Nhiều người dương khí mạnh cho dù là lệ tự chắc cũng không dám đến hành hôn Hắn lừa mình dối người nghĩ Đêm nay anh hình như tình trạng có vẻ không tốt lắm nhỉ Không thoải mái thì đừng có cố mà thể hiện Muốn giữ thể diện cho bạn gái cũng không nên nhất thời nóng lòng cố trường từ toilet đi ra ở hành lang đụng phải dư thiến nhìn thấy người phụ nữ khuôn mặt vui vẻ như đường làm quen đang rộng mở hắn rất bội phục sự thay đổi chết nhán của đối phương tôi ổn vậy sao nhưng vừa rồi tôi thấy anh lấy chén rượu tay hình như còn run run mà Nếu có quái vật màu đỏ ở trước mặt hiện lên hiện xuống Tin là ai chắc cũng không thể bình thản như không việc gì Cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy dư thiến cười làm kẻ khác căm hận như vậy Giống như là ở cười nhạo sự suối quẩy của hắn Cố trừng mặt lạnh lùng Nói tôi cảnh cáo cuộc Đừng nghĩ nguyền rủa tôi Tôi rất ổn So với bất cứ khi nào còn tốt hơn Anh đang nói cái gì vậy Dư thiến có chút sưởng sờ Cô chỉ có ý tốt hỏi thăm Đối phương không cảm kiếp cũng được Nhưng sao còn có tư thế như muốn ăn thịt người như vậy Cố trường chính đang căm giận Tầm mắt lơ đảng xẹp qua vách tường thủy tinh phía sau dư thiến Nhưng lại hoảng sợ phát hiện quái vật màu đỏ kia đang nằm ở trên vai cô ta Máu tươi từ trong miệng chảy xuống Một giọt rơi trên lễ phục giả hội của dư thiến Sợi dây xích giữa hai bàn tay trơ xương trắng toát của y quấn quanh cổ cô ta Ánh mắt màu đỏ nhìn hắn Còn lộ ra nụ cười quỷ dị Cổ áo này hình như làm hơi chật Nhìn Dư Thiến khẽ động cổ áo Vẽ mặt có vẻ không thoải mái Cố trừng nhất thời sợn tóc gáy Che miệng lại cố gắng không thét lên Xoay người bỏ chạy Sao vậy? Cố trừng ánh mắt cực kỳ hoảng sợ Làm cho Dư Thiến rất khó chịu Quay đầu nhìn phía sau Thủy tinh bóng loáng không có nửa điểm tì vết nào Chi tay thì chi tay Có tức yếu làm như thể gặp hủy vậy không Tên khốn này biểu tình vừa rồi Thật đúng là sinh động Không làm diễn viên đúng là phí phạm tài năng Có điều Hôm nay sau khi nơn E, B Hành phong xuống xe biểu tình Cũng rất quái lạ Nhớ tới lúc ấy Từ kính chiếu hậu nhìn đến vẻ mặt ửa dị của nơn E B Hạnh phong Dư thiến nghi hoặc nghĩ lại Khi tiệc rượu chấm dứt đã gần đến đêm khuya Quản lý giúp dư thiến kêu taxi Lái xe là một người đàn ông hói đầu Dọc đường đi không ngừng nhìn trộm cô qua kính chiếu hậu Không phải là ánh mắt của những phen điên cùng bình thường Đó là loại ánh mắt dò xét Làm cô thấy không thoải mái Xuống xe Dư Thiến thanh toán tiền xong liền vội vàng vào khu nhà ở Ngay cả đối phương thối lại tiền cô cũng không lấy Khu nhà ở của Dư Thiến là một tòa nhà có 10 tầm Gần đó không có tòa nhà nào khác Lúc ấy sở dĩ lựa chọn nơi này là vì tránh bị ba ba ra chụp ảnh Mệt mỏi một ngày Cô cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi Về đến nhà việc đầu tiên là tắm rửa Khi quay về phòng ngủ Dư Thiến đột nhiên nhìn thấy có một con mèo đen ngồi sộm bên ngoài ban công Vừa rồi vì muốn hóng mát Cô mở một cánh cửa ban công ra Còn một cánh vẫn đóng Mới đầu cô còn tưởng rằng là mình nhìn lầm Động vật nhỏ không có khả năng đi đến những ban công cao như vậy Nhưng lập tức liền phát hiện mình không nhìn lầm Đó thật sự là một con mèo đen Ẩn trong bóng tối Cơ hồ như dung hợp một thể với bóng đêm Mắt mèo vì phản chiếu ánh đèn mà phát ra ánh sáng yêu dị Đột nhiên nhìn lại Cực kỳ giống ma trơi. Dư thiến vội chạy đến ban công Nhưng mèo không thấy đâu nữa Cô dạo qua một phòng ở ban công Lại đem dời mấy bồn hoa đặt ở trong góc Nhưng cũng không tìm được con mèo kia Đành phải xoay người trở về phòng Đóng cửa ra ban công lại Nói không chừng là gần đây lưu hành loại tiết mục thế này Bày những trò khiến những người nổi tiếng chật vật không chịu nổi Làm đề tài để lấy lòng người xem Dư thiến tức tối phỏng đoán Kéo hết các rèm cửa lại Cô không tin rằng người chủ trì tiết mục Có thể chụp ảnh xuyên qua cửa Cô quay lại phòng ngủ Lấy danh thiết của Nơ. E B Hành phong ra khỏi ví da Chuẩn bị lưu số điện thoại của anh vào di động Để sau này liên lạc So sánh với cố trường Người đàn ông trầm ổn cẩn thận này có chút không thú vị Có điều nếu phải lập gia đình thì nam nhân như vậy đáng tin cậy hơn Cho nên Chủ động theo đuổi là rất cần thiết Di động vang lên Màn hình hiện là ca Hơn u, Vinh Quy Quy u. Lý Yên nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của cô ta ở tiệc rượu Dư thiến rất không thích Do dự một chút Mới nghe điện thoại Vừa ấn xong Đã nghe ca Hơn Hù Vinh Quy Quy Hù Lý Yên vội vàng giải thích thiến thiến Cô có hiểu lầm chuyện tôi và cố trường không vậy? Kỳ thật chúng tôi chỉ là bằng hữu, Đi cùng nhau tham gia vài bữa tiệc mà thôi. Ngàn vạn lần đừng tin những lời sẵn bậy của tuổi ba ba rangs. Dư thiến đã có tính toán khác. Sẽ không thèm chấp nhất chuyện với cố trường nữa. Cô và ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U Lý Yên làm chung trong một công ty giải trí Không nghĩ làm mọi chuyện căng thẳng lên Thuận miệng nói cô suy nghĩ nhiều quá rồi Thật ra tôi và Cố Trường cũng không có gì Đều là thủ đoạn gây sờ căng đang thu hút sự chú ý của quần chúng thôi Nhưng mà nghe nói hai người hình như vừa rồi đã cãi nhau ở tiệc rượu Ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u, lý yên rõ ràng không tin Vốn cố trừng đáp ứng kết thúc bữa tiệc sẽ đưa cô ta về nhà Ai ngờ hắn lại thay đổi Hẹn bạn bè tối nay đi chơi mặt trượt cả đêm Cô nghe nói cố trường cãi cọ với dư thiến Cho nên cô ý gọi điện thoại đến tham dò thật hư thế nào Đâu có cãi nhau Là cố trường một mình nổi điên Đột nhiên tiếng mèo kêu sắc bén cắt ngang lời Dư Thiến Sao thế? Rõ bực mình không biết có một con mèo hoang từ chỗ nào chạy tới Vì tiếng kêu cổ quái làm giật mình hoảng hốt Dư Thiến hầm hư tức giận Nghĩ ra ngoài đuổi con mèo đó đi Khi xoay người cô đột nhiên nhìn thấy có bóng dáng màu đỏ lớn qua trên tấm gương dùng để trang điểm. Cô nói đùa đấy à, chỗ cô ở mèo làm sao lên nổi. Không để ý tới ca. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Lý yên vui đùa. Dư thiến lòng còn sợ hãi nhìn nhìn mặt gương. Vừa rồi cô thật sự là nhìn thấy có thứ gì đó xuất hiện trên gương. Phía sau có giá treo quần áo, có lẽ là đó là hình phản chiếu của giá áo. Cô vừa mới an ủi mình xong. Đột nhiên nhìn thấy trong gương từng sợi từng sợi tóc đen rủ xuống. Tiếp theo sau tóc đen là gương mặt trắng bệt hiện lên trên mặt gương. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chầm chầm cô. a Cực độ hoảng sợ ném di động ra xa Dư thiến lão đảo lui về phía sau Ngã ngồi lên giường Di động bên kia truyền đến tiếng ca hơn U Vinh Quy Quy U Lý Yên gọi xảy ra chuyện gì thế Không có việc gì Dư thiến kinh hồn chưa định Vội nhìn chung quanh Cái gì cũng không có Chẳng lẽ vừa rồi là đạo cụ của tiết mục làm khó dễ thần tượng? Trong gương hiện lên khuôn mặt biến sắc tái nhật của chính mình, dư thiến thở hắt ra, đứng dậy đi đến định nhập điện thoại lên. Một mùi tanh tử truyền đến. Sau cổ có cảm giác lạnh lẽo, giống như có giọt nước nhỏ xuống. Trên sàn nhà cũng tiếp tách tí tắc nhỏ vài giọt. Có vài giọt rơi ở trên di động Đặc sệt Những giọt nước màu đỏ sẫm Máu Dư thiến thét lên định chạy ra khỏi căn phòng Chính là vừa nhấc đầu lên Liền thấy trên mặt gương có một người cả thân màu đỏ trường mắt nhìn chầm chầm mình Khuôn mặt đầy máu Thấy không rõ diện mạo, Chỉ nghe tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong đêm Vu thiến nương nương Chúng ta rốt cục lại gặp nhau Cứu mạng, cứu mạng Người đó mở miệng chỉ thấy một nửa thanh đầu lưỡi Nói không rõ ràng, nhưng dư thiến lại nghe hiểu Chân bị xương khô túm chặt Là bàn tay của người đó Nắm chặt mắt cá chân của cô kéo ra phía ngoài Hô hấp cũng lập tức khó khăn Dư Thiến nhìn qua Hương Trang Điểm thấy sợi dây xích sắt nặng nề cuốn lấy cổ mình. Khụ khụ, buông ra. Không một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Tiếng cười ác độc vọng lại trong không gian yên tĩnh, xương tay trắng như tuyết gắt gao giữ lấy chân Dư Thiến tha ra phía ngoài. Hương bị tiếng cười chấn động vỡ thành những mảnh nhỏ. Trên những mảnh gương vỡ hiện lên khuôn mặt cực độ điên cuồng của người phụ nữ Mười ngón tay cô gắt khúc Kiệt lực bám lấy sàn nhà Móng tay quẹt trên mặt sàn phát những âm thanh két két rớt chói tay Cố sức để chính mình không bị di chuyển ra ngoài Nhưng mà Trước sự nguyền rũ dãy du có vẻ như hoàn toàn vô lực Hai chân cô bị một lực vô hình kéo đi. Không ngừng kéo ra ngoài ban công. Cô sao vậy? Thiến thiến! Thanh âm kinh hoàng của ca. Hơn! u, Vinh! Quy! Quy! u, Lý Yên không ngừng vang lên trong điện thoại. Trả lời cô ta là tiếng gào thét cuối cùng của dư thiến. Lý Hiển Đình Trước khi chết Linh Quang hiện ra Dư Thiến trước mắt đột nhiên như nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đó Vì thế chuyện cũ như một cuộn phim Nhanh chóng đảo ngược lại quá khứ Rốt cục biết được người muốn kéo mình vào chỗ chết là ai Cũng hiểu ra nương Y E B Hành phong tại sao lại nói cô quen mặt Chính là cô không còn cơ hội nói ra nguyên nhân Dư thiến thân mình bị ném bay sau tiếng thét đụng vỡ cánh cửa thủy tinh bay ra ngoài ban công ngã người xuống dưới Tay cô khó khăn lắm bám lấy được thành ban công cố vật lộn Nhưng liền mất đi sự kiểm soát Dây xích tràn đầy máu tư gắt gao kéo cô Lôi cô rơi xuống phía dưới Dư tiểu thư tối hôm qua thật sự rất quái lạ Từ khi cô ấy lên xe tôi liền phát giác cô ấy có gì đó bất thường Tôi vốn là fan của cô ấy Vốn đang muốn xin cô ấy ký tên Nhưng thấy cô ấy khí sắc không tốt Liền bỏ đi ý định Đơn Đi Ê e. B Hàn Phong ngồi ở trước tivi, yên lặng nhìn cảnh lái xe taxi bị phỏng vấn từ bốn phía Buổi sáng vừa ngủ dậy, anh liền nghe thấy tin Dư Thiến nhảy lầu chết Trong nháy mắt, anh nhớ tới hình ảnh huệ dị ngày hôm qua Dư Thiến bị người dùng dây xích cuốn lấy cổ Có lẽ đó không phải ảo giác mà là điềm báo Để nói cho anh Dư Thiến từ lúc đó đã nhất định sẽ chết Phóng viên cắt ngang lời lái xe lại nhảy Vậy thì tiên sinh tại sao anh lại nói Dư Tiểu Thư lúc ấy rất quái lạ Bởi vì sau khi cô ấy lên xe luôn nhìn chầm chầm vào kính chiếu hậu Còn dùng tay bóp cổ mình Vẽ mặt còn mỉm cười rất kỳ dị Lái xe bắt tay đặt trên cổ mình Làm rất nhanh động tác bóp cổ Người thường bóp cổ mình như vậy hẳn là rất khó chịu Nhưng lúc đó Dư Tiểu Thư vẫn đang cười Đây không phải là rất kỳ quái sao Tôi đoán cô ấy nhất định là bị ma ám Hình ảnh xoay chuyển Chuyển tới nhà của Dư Thiến Cũng là hiện trường tử vong của cô Phòng ngủ vô cùng bừa bộn Hương trang điểm bị đánh cho vỡ nát. Có vài mảnh nhỏ còn dính vết máu. Trên sàn nhà có những vết cào rất sâu. Từ phòng ngủ kéo dài đến trước cửa ban công. Máu trên vết cào đã được chứng thật là của Dư Thiến. Dư Thiến ngã lầu đầu đập xuống đất. Chết ngay tại chỗ. Hiện trường đã bị phong tỏa. Trong tin tức nhắn qua mấy hình ảnh quay khá là mơ hồ. Sau đó là đặt tả nơi Dư Thiến rơi xuống. Phóng viên tại hiện trường nói từ sự giải du kịch liệt của Dư Thiến mà nói. Như là vụ án đột nhập vào nhà hành hôn giết người. Có điều căn cứ theo lời lái xe taxi cùng với nơi ở cửa phòng khóa trái suy đoán. Cô hình như là tự sát kỳ thật tất cả mọi người không chú ý tới có trường hợp thứ ba đó là có huyền. Chúng ta mới vừa nghe được một tin rất quan trọng. Trước khi dư thiến tử vong, trên ban công nhà cô từng xuất hiện một con mèo đen. Tất cả mọi người biết mèo đen là đại diện cho tà ác, hắc ám và tử vong, nhất là tại căn phòng ban công cao như vậy. Mèo đen xuất hiện không phải rất quá gì sao? Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, dư thiến chết có thể là do ma ám Một nữ sinh xinh đẹp xuất hiện ở trên màn ảnh chậm rãi nói Cô đem microphone chuyển sang cho nam sinh đeo kính mắt màu vàng bên cạnh Nam sinh tiếp tục nói ma hữu kỳ thật không chỗ nào là không ở Không thể bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy liền cố chấp phủ nhận nó Tuy rằng Nương Y E B Hành phong đem điều khiển từ xa ném qua một bên Bật nguồn điện thoại Không để ý tới các cuộc gọi nhỏ liên tiếp của trương huyền Trực tiếp gọi điện thoại cho phùng tình tình Bên kia vừa nhấc máy, anh liền rống to em đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại đến nhà dư thiến nhận nhận phỏng vấn? Bên kia vang lên một tiếng hoang hô Anh nhìn thấy em. Em có phải rất ăn hình không? Bọn em không phải nhận phỏng vấn. Mà là đang làm nghiên cứu khảo sát. Anh có nhìn thấy thấy người thanh niên đeo kính đen kia không? Cậu ta tên là sở ca Là nhóm trưởng câu lạc bộ tâm linh của bọn em Chuyện mèo đen là em nghe từ đâu ra cắp ngang những lời vô nghĩa nương G E B Hành phong trực tiếp đi vào chủ đề Phùng tình tình lập tức nhỏ giọng lại nói Sở học trưởng có người quen ở cục cảnh sát Tham dò được tin tức nội bộ Hình như là trước khi Dư Thiến gặp chuyện không may có nói chuyện điện thoại với ca Hơn u Vinh Quy Quy u Lý Yên Nói nhìn thấy mèo đen Anh không thấy là kỳ quái sao Con mèo đen trong bức tranh của nhà em vừa biến mất Nơi này xảy ra án mạng Có thể nào là do con mèo đen đó làm không Thật đáng sợ Ngoài chuyện mèo đen còn có gì nữa không Không có À Đúng rồi Hình như dư thiến trước khi chết có kêu tên một người Nói là họ lý Bọn em hỏi thăm được nhiều như vậy Anh nhất định không được nói chơi người khác Nếu để những người trong câu lạc bộ biết em để lộ bí mật họ sẽ giết em đấy Họ lý Mèo đen Đường B E B Hành phong sợ gai ướt Hồi tưởng lại chuyện đêm đó ở phùng phủ Anh cảm giác mình dường như nắm bắt được cái gì đó Nhưng tạm thời lại không thể sâu chui mọi chuyện lại được Ngắt điện thoại, tiếng chuông lập tức vang lên, là Trương Huyền bám riết không tha gọi điện quấy rầy. Nơ i i b, Hàn Phong do dự một chút, tắt nguồn di động. Lúc này anh cần ở một người tĩnh tâm suy xét. Nếu tên kia không phải là thần côn thì còn có thể dàn xếp. Chính là bây giờ trong tiềm thức của anh cực độ căm hận thần côn Thiên sư. Anh vội vàng thay quần áo đi ra ngoài, đi đến thư viện thành phố. Đây là thư viện lớn nhất trong thành phố. Cũng là thư viện lâu đời nhất. Có lẽ ở đây anh sẽ tra được một vài thứ có thể giải thích những nghi hoạt. Khu vực sách cổ trong thư viện đặc biệt rất ít người. Làm nổi bật sự rộng lớn đồ sộ của các tủ sách, Cũng làm cho nương. Đi. E. B Hành Phong cảm thấy mình khờ dạy Lịch sử trên 5.000 năm Anh nên bắt đầu tìm kiếm thí dụ hình án từ chỗ nào Chém ngang người bị hủy bỏ vào thời đại của ung chính niên đại Nếu người nọ đúng như lời trương huyền nói chết vì bị chém ngang người Thì ít nhất phải xem những triều đại trước đó Nương, Vì B. Hành Phong đi đến dãy sách thời Minh Triệu Tùy tay lấy vài bộ sách Có điều ngoại trừ việc lãng phí mấy tiếng thì không thu hoạch được gì Anh đem sách bỏ lại vào giá Đi từ chỗ giải sách tới phía trước Khi đi đến góc ngọt Đột nhiên phát hiện trên giá sách có một đoạn trống hơn phân nửa chỗ ngồi để đọc có một người đàn ông trước mặt đặt một đống sách, có vẻ là lấy từ nơi này. nương, y, e. b, hàn phong nhìn xem một lục tài liệu gián ở bên cạnh, là những tài liệu giai đoạn trước thời minh triều có liên quan đến những nhà tù dành cho quan lại. người nọ lập sách rất nhanh, hình như đang tìm cái gì đó. Lẫm nhẫm trang sách cần xem Hắn đọc một hồi Rốt cục khép sách lại Tháo kín mắt xuống Nhắm mắt tựa vào lưng ghế dược Nơ y e b Hành phong thuận tay cầm Sát Ngồi ở đối diện hắn Người này tướng mạo cũng được Cầm nhận Nhã nhặn còn mang theo sự khôn khéo đặc biệt của thương nhân Nhìn hơi quen mặt Có điều nơ Ê e. B Hành phong dám khẳng định hắn không phải người trong thương giới Người này có khí chất tao nhã Đáng tiếc hiện tại vẻ mặt nôn nóng đã phá hủy mất khí chất kia Người đàn ông đứng dậy đem sách đặt lại chỗ cũ Vội vàng rời đi Đơn E. B Hành Phong ánh mắt dừng ở trên chỗ ngồi của hắn Phát hiện ở đó có một túi tài liệu màu đen Anh vội cầm lấy túi tài liệu đuổi theo Gọi người đó lại ở trước bập cầu thang Tiên sinh anh để quên đồ Người đàn ông đó quay đầu lại trong nháy mắt nhìn thấy anh Trên mặt lập tức hiện lên sự sợ hãi Thân mình trao đảo một cái. suýt chút nữa là bị ngã cầu thang. Đơn. D. E. B. Hành phong vội vương tay giữ chặt hắn lại. Cẩn thận. Cảm ơn. Người đó tiếp nhận tối tài liệu. Có điều lực khá mạnh. Cơ hồ như là đoạt lấy đi. Nói lời cảm ơn cũng lộ ra bối rối. Hơn nữa hắn không đi bằng thang máy mà lại cố tình vòng hướng khác, đi sang phía cầu thang bộ. Rõ ràng người đàn ông này đang cực kỳ kinh hoảng, mà mình xuất hiện càng làm hắn thêm sợ hãi. Tiên sinh nhìn rất quen, trước đây chúng ta gặp nhau rồi phải không? Không, chúng ta chưa từng gặp mặt, tôi có việc gấp, xin tránh đường cho. Hắn không khách khí đẩy nơ, i e, b, hành phong ra, vội vàng đi xuống cầu thang Theo trực giác, người đàn ông này có quen biết mình ánh mắt hắn đã tiết lộ hết thảy Nhưng mà, hắn là ai? Tại sao cũng giống mình, chạy đến thư viện tra tìm tài liệu lịch sử Ánh mắt lơ đảng đảo qua giá đặt báo chí Đơn, i e, b Hành phong mắt sáng lên Đột nhiên nhớ ra đêm đó lúc mình nhàm chán lật xem báo giải trí Anh nhớ ra rồi Người đàn ông này từng xuất hiện trong ảnh chụp của cố trừng với các ngôi sao nổi tiếng Hắn đứng ở bên cạnh ca Hơn U, Vinh Quy Quy U, Lý Yên che chắn cho cô ta khỏi sự theo dõi phỏng vấn của ba ba ra là quản lý của ca Hơn U Vinh Quy Quy U Lý Yên chỉ có giải thích này thôi ca Hơn U Vinh Quy Quy U Lý Yên bị cảnh sát dò xét ra hỏi làm quản lý mà lại không chống đỡ cho cô ta Còn chạy đến đây tra sách cổ Không phải rất quái lạ sao Nên I.E.B. Hành Phong nhanh chóng quay lại chỗ vừa rồi Người đàn ông đó đặt sách lấy mấy Sách ra tìm được Sách cuối cùng hắn đã xem Đó là bản tư liệu lịch sử bình thường Nhưng có một chương nhắc tới tội liên đới Các loại hình thức tra tấn trước khi sự án Nep, hành phong lật lật sách, ánh mắt dừng lại ở một trang. Võ tôn phóng túng chơi bời hưởng lạc, lại sưa cao thúy nặng, khiến cho biến loạn phát sinh nhiều lần. Chính đức năm thứ năm, an hóa vương chu trí ở tỉnh thiểm tây mưa phản, liên lụy mấy nghìn người bị bỏ tù. Phần phía dưới có liệt kê tên chính thức. Khi nhìn đến tên của tướng quân Lý Hiển Đình Đơn Đi E B Hành phong tay cầm sách đột nhiên rung lên Lý Việt Tự Hiển Đình Chức vụ đô chỉ huy sứ Dũng Mạnh Thiện Chiến Có đem danh xưng là phi ngược Sau vì chu trí mưa phản mà bị liên lụy. Bị xử tội chém ngang người Tam tục đều bị lưu đầy Trong sách không ghi lại nhiều chuyện về lý hiển đình Chỉ nói hắn diện mạo tốn nhã Còn được gọi là nho tướng Điều này làm cho nương B E B Hành phong nhớ tới khuôn mặt người nọ trong giấc mơ của anh Mặt tươi cười điệu bộ nhẹ nhàng nói hắn là tướng quân chẳng bằng nói hắn là thư sinh còn giống hơn. nếu hắn đó là Lý Hiển Đình, mọi việc đều ăn thớt với những gì sách sử đã ghi lại. nương, y, e, b, Hàn Phong không hiểu biết lắm về các chức quan vào thời Phong kiến tìm đọc một hồi mới biết được đô chỉ huy sứ tương đương với chức vụ quân sự cao nhất tại địa phương thời bây giờ lý hiển định ký có phi ngựa đem danh xưng là thân phận của hắn nhất định rất được tôn sùng có lẽ chức cao nên bị oan uổng chí tử oan tình cực hình làm lý hiển định sau khi chết oán khí vẫn không thể tiêu tan Cho nên không thể luân hồi Biến thành ác linh Như vậy Tất cả chuyện này liên quan gì Đến quản lý của ca Hơn Hù Vinh Quy, Quy. U. Lý Yên Ra khỏi thư viện Đơn Quy e. B Hành Phong lập tức gọi điện thoại cho nơm Y. E B Dự định Giúp anh tra tên và số điện thoại quản lý của ca Hân U Vinh Quy Quy U Lý Yên Đối diện phát ra một tiếng cười đầy ẩn ý ca Hân U Vinh Quy Quy U Lý Yên Bình tinh Phải nhanh lên Trong lúc chờ điện thoại Đơn v. Hành phong xem xét tin nhắn và các cuộc gọi đến Một hàng hiện lên đều là tên của Trương Huyền Trong tin nhắn đầu tiên xuất hiện một nắm tay Bên dưới viết là tôi tính không ra phương vị của anh Chứng minh anh bây giờ rất nguy hiểm Chiêu tài miêu không có chính cái mạng Tôi chờ ở trước cửa nhà anh lập tức trở về cho tôi xem tần suất các cuộc gọi là có thể thấy được tiểu đạo sĩ tâm tình có bao nhiêu lo lắng không biết bây giờ có phải cậu ta vẫn ngốc nghếch ngồi chờ trước cửa hay không nữa trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp xem ra tiểu đạo sĩ như cậu ta cũng có lương tâm thôi thì tha thứ cho cậu ta vậy đơn tôi E B Hạnh Phong nhìn màn hình một hồi Đột nhiên mỉm cười Gọi điện thoại Rất không may là Đối diện là giọng nói nhắn lại khi tắt máy Nâng IEB Dự Đình vừa lúc đó lại gọi điện thoại tới Quản lý của ca Hơn U Vinh Quy Quy À? Lý Yên là Chu yêu Số điện thoại là Anh thích ca Hơn Vinh Quy Quy, Lý Yên à Vậy còn Trương Huyền thì phải làm sao bây giờ -e Hành Phong ngắt điện thoại ngay lập tức Từ bỏ ý tưởng gửi tin trả lời cho Trương Huyền Anh gọi điện thoại cho chung Nghiêu trước Nghe điện thoại lại là một người phụ nữ Anh sững sốt Vội hỏi xin hỏi đây có phải là điện thoại của chung Nghiêu tiên sinh không Người phụ nữ rất không bình tĩnh Anh là ai muốn gặp tôi thì nói rõ, đừng lấy chu nghiêu làm cưới. Từ tối hôm qua đến bây giờ tôi còn không gặp hắn đâu. cô là ca hơn u vinh quy quy u tiểu thư nơ tì e b. Hành Phong đột nhiên hiểu được tại sao vừa rồi em trai cười mờ ám như vậy. Tên đần kia nhất định là nghĩ anh cảm thấy hứng thú với ca Hơn U Vinh Quy Quy U Lý Yên Mới lấy cớ tìm số điện thoại của chu yêu Ca Hơn U Vinh Quy Quy U Lý Yên giọng nói nghe có vẻ rất mệt mỏi Là tôi Có điều hôm nay tôi không có gì tâm tình nói chuyện phiếm Hôm khác gọi lại đi Chờ một chút Tôi là bạn của cố Trừng Anh ấy nghe nói cô có phiền toái Có điều bây giờ không thể trực tiếp liên lạc với cô Cho nên bảo tôi giúp anh ấy hỏi thăm một chút Đơn Thì e. B Hành Phong hiểu biết tích cách của cố Trừng Khi có rắc rối hắn trốn so với ai khác đều nhanh hơn Tuyệt đối sẽ không chủ động tìm ca Hơn u, Vinh Quy Quy Ú Lý Yên Cho nên thăm dò nói Ca Hơn u, Vinh Quy Quy u. Lý Yên quả nhiên tin là thật Số điện thoại di động này của con người biết đến rất ít Còn tưởng cố trừng quan tâm mình Nhờ người đến hỏi Khẩu khí lập tức nhu hòa xuống Anh ấy tin tức thật đúng là nhanh nhạy Nhờ anh nói cho anh ấy là tôi không sao Chỉ là bị cảnh sát quấy rầy rất lằn nhằn May là bọn họ đáp ứng không đem tin tiết lộ ra ngoài Nói như vậy trước khi Dư Thiến gặp chuyện không may thực sự có nói chuyện điện thoại với cô Đúng vậy Thật kinh khủng Hung thủ nhất định là biến thái cuồng ma Mèo đen nói không chừng cũng là do hắn mang tới May là Dư Thiến cuối cùng có gọi ra tên của hắn Hy vọng cảnh sát có thể mau chóng bắt được người Không Tôi phải đi chùa hành lễ trước có lẽ tốt hơn Tưởng tượng đến chuyện tối hôm qua Ca Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Lý Yên bắt đầu phát ruông Đức Quảng nói hơn nửa ngày mới nói hết tình hình Có việc cô không nói với cảnh sát Kỳ thật lúc ấy trừ bỏ tiếng cầu cố thê thảm cạo dư thiến Cô còn nghe được tiếng thở dốc trên rỉ kỳ quái Thanh âm đó rất khó dùng ngôn từ để diễn tả Làm cô hoảng sợ muốn quăng điện thoại Nhưng không hiểu sao lại không tài nào cử rộng được Có đôi khi nhìn không thấy còn kinh khủng hơn so với thấy tận mắt Cô lúc ấy bị dọ đến muốn ngất xỉu Cảnh sát còn không ngừng truy vấn cô chi tiết chuyện đó May là ông chủ vẫn ở với cô Lúc này mới đem mọi việc xử lý tốt Chính là tại thời khắc mấu chốt này Quản lý của cô lại không biết đi đâu Cô căm giận nghĩ Sau này nhất định phải hủy hợp đồng với hắn lại quản lý không có trách nhiệm như thế không cần cũng được Nghe xong những câu oán hận của ca Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Lý Yên Đơn Quy e B hàn Phong hỏi cái tên Dư Thiến kêu lên có phải là Lý Hiển Đình không? Đúng vậy Sao anh lại biết được Suy đoán rốt cuộc đã được chứng thật Đơn Đi E B Hành phong lại không có nửa điểm vui vẻ Anh hỏi số điện thoại của chu Nghiêu Đang chuẩn bị ngắt điện thoại Tiếng thở giúp kịch liệt đột nhiên vang lên quanh quẩn ở bên tai Tay anh run lên Di động thiếu chút nữa bị rơi xuống Anh hít thở để bình tĩnh lại Sau đó mới gọi điện tiếng chuông vang Mấy tiếng thì có người nghe máy chu Tiên sinh phải không Tôi tên là Nơ Y E B Hành Phong Có một việc tôi muốn nói chuyện với anh chu Nghiêu trả lời bình tĩnh ngoài dự đoán Nhanh như vậy đã tìm đến đây Không hổ là chủ tịch Nơ Tôi. E. B. Thị cũng tốt. Muốn biết chuyện về Lý Hiển Đình thì đến biệt thự của tôi. Tôi sẽ kể cho anh nghe. Hắn nói địa chỉ biệt thự cho nơm. Tôi. E. B. Hàn Phong. Hẹn là sau khi kết thúc công việc. Buổi tối gặp ở biệt thự. Liền ngắt điện thoại. Hiện tại mới hơn 2 giờ chiều, Nương b, Hàn Phong đóng di động tính toán đi ăn cơm trước. Xe đi được tới một chỗ trước đèn đỏ. Nghe được tiếng rao hàng của một cửa hàng gà rán nhỏ ở ven đường. Nương b, Hàn Phong quay đầu nhìn. Đột nhiên phát hiện có dáng người nho nhỏ quen thuộc ở bên trong. Mặt tiền cửa hàng mở rộng Có thể nhìn thấy rõ ràng quan cảnh bên trong Hotly đang vội vàng đem mấy miếng thịt gà ném vào trong nồi để chiên Động tác vô cùng thành thạo Nơi EFB hành phong lập tức lái xe đến chỗ đổ xe gần đó Vọt vào quán gà rán Nhà hàng tuy nhỏ nhưng lại thập phần sạch sẽ Hotly nhìn thấy anh ngọt ngào cười dòn giả kêu chào chủ tịch, bị ánh mắt của mọi người trong quán đồng thời ly tới làm nơm nớp, hành phong có cảm giác xấu hổ. trên người mặc bộ tây trang xa hoa thật sự là không phù hợp vào quán ăn vặt. hot ly còn cố tình gọi to như vậy, không muốn người khác chú ý cũng không được. anh vội ghé lại nhỏ giọng nói gọi anh nơm nớp. Đại ca là được rồi, đừng gọi là chủ tịch Được, dù sao đại ca của em cũng bị anh đuổi việc rồi Không cần thiết phải anh là chủ tịch nữa Cho dù không quay đầu lại Đương G E B Hành phong cũng có thể cảm giác được phía sau hơn 10 đôi mắt khinh bị quét tới Hiển nhiên tất cả khách nhân đều cho rằng đứa nhỏ này ở đây làm công Là vì kiếm thêm chi phí cho gia đình Mà nguyên nhân chính là bởi vì anh tùy ý đuổi việc công nhân hoắc lì ánh mắt xinh đẹp hiếp lại như hình trăng khuyết Hỏi anh còn chưa ăn cơm có phải không? Quán gà rán của bọn em khẩu vị tuyệt đối là chính tung Đến ăn một phần cơm gà đi em mời Nơ E B Hành phong trên trán lập tức nổi lên bạ đường gân xanh Em trâu của tiểu thần côn quả nhiên là cùng một tính cách như cậu ta hoàn toàn là một loại Tiểu hồ ly dẫn vị chủ tịch xui xẻo tới một chỗ trốn Trong quá trình đón nơ E B Hành phong phải trải qua một hồi ánh mắt nhìn như phi đao Sau khi ngồi vào chỗ của mình Một ly nước trà bị dằn thật mạnh xuống Anh ngẫm đầu Thấy ông chủ quán chính nhìn mình lạnh lùng Thừa dịp hoát ly chạy đi dọn cơm Đương E B Hành phong hỏi ông ta Sao ông lại để trẻ em làm việc ở đây Thôi lao động trẻ em là phạm pháp Là do ngài sống khá giả xa thải người ta không phải sao? Ông chủ quán nói xong xoay người đi mất. Để nơm. Gì. E. B. Hành phong sắc mặt trắng xanh ở lại nơi đó tiếp tục nhận ánh mắt khinh bị của mọi người. Cơm gà được bưng tới xong, hoác ly lại chạy tới bếp xem động tác thuần thục hiển nhiên là làm đã quen. Có điều... Việc này với việc anh sa thải trương huyền hình như là không liên quan gì cả Tiểu thần côn cũng hơi quá đáng Dù có thích tiền như thế nào thì cũng không thể để em trai còn nhỏ đi làm thêm Cơm gà hương vị đúng là không tồi Chỉ tiếc nơ Gì E B hàn phong không có tinh thần hưởng thụ Dưới ánh mắt trường trường giận dữ của mọi người thật vất vả mới ăn xong bữa cơm xấu hổ nhất trong đời. Tiệm cơm so với vừa rồi đã vắng khách hơn một ít. Hoác ly đem những công việc còn lại giao cho chủ quán. Rót một chén nước. Đưa đến trước mặt nơm. Y e. B hàn phong Chủ tịch Không, nương, y, e, b Đại ca, uống nước Đứa nhỏ này thật nhiệt tình Hoàn toàn không đem chuyện anh sa thải người nhà để ở trong lòng Làm cho nương Y, e, b Hành phong xấu hổ Đừng ở chỗ này làm việc em còn nhỏ hẳn là nên đến trường Chuyện trương Huyền Anh sẽ cân nhắc lại Thật không? Hoác Ly hai mắt sáng lên, cười đến mắt huyết lại Thật tốt quá Đại ca sẽ không phải phùi đầu trong mấy chồng báo tìm công việc như ngày hôm qua nữa Anh ấy nói hiện tại tìm công việc rất khó khăn Nhất là tiền lương nhiều phúc lợi tốt như nơ Y e, B Thị Lại còn là công ty dễ làm ăn như thế thì càng không có Nguyên lai like công ty của anh ở trong lòng Trương Huyền là loại định nghĩa này Không thấy nương thì. E B Hành phong trên trán nổi gân xanh Tiểu Hồ Ly tiếp tục nói bây giờ đang nghỉ hè Ở nhà rất nhàm chán Nên em tới đây giúp ông chủ lương Em thích làm việc ở chỗ này Mỗi ngày chỉ cần có thể ngửi được mùi gà rán thơm lừng Không có tiền công cũng được Nhưng ông chủ tốt lắm Có cách tiền công Không giống chủ tịch nơ E B Thị Luôn khắc khe Khe khắc công nhân Sa thải nhân viên A A Nơm Yi e, Đại ca thực xin lỗi. Câu cuối cùng là Đại ca nói không liên quan đến em. Anh hiểu. Nơm Yi Eb Hành Phong khẽ cười. Anh quyết định để Trương Huyền một lần nữa đi làm trở lại. Sau đó trong những năm tháng buồn chán sau này hùng hăng khắc khe, khe khắc cậu ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz